Chương 115, phiên ngoại ba, gia yến ba Lam Vong Cơ càng nghiêm trang, ngụy Vô Tiện càng không kềm chế được tâm trạng bên trong, hắn lấy tay nhẹ nhàng ở chén nhỏ xoa xoa, phát ra chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, nghe tiếng, Lam Vong Cơ dời tầm mắt không dễ cảm thấy được, ngụy Vô Tiện biết, dù Lam Vong Cơ nhìn đi hướng khác, khóe mắt dư quan cũng nhất định sẽ không bỏ qua nhất cử nhất động của hắn, vì vậy, hắn đem tiểu chung dơ lên, làm bội như muốn uống. Ở trong tay vòng tới vòng lui, dừng lại ở vị trí làm vong cơ vừa uống, đem môi đặt lên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quả nhiên, làm vong cơ hai tay vốn là đoan đoan chánh chánh đặt ở trên đùi, lúc này, tư thế vẫn không thay đổi, yên lặng giấu 10 ngón tay co lại, thấy vậy, ngụy Vô Tiện trong lòng phiêu phiêu, nhất thời buông lỏng, thân thể đang muốn giống như cũ, không tự chủ được ai đến trên thân người đi. đột nhiên từ lam khải nhân bên kia truyền tới một tiếng ho khan nghiêm nghị ngụy vô tiện vội vàng đem bộ dáng chỉnh đốn khôi phục đang ngồi ngay thẳng dùng xong thang thuốc nghỉ ngơi một lát lúc này mới bắt đầu chính thức bố món ăn mỗi thực án đều có ba dạng thức ăn mỗi dạng nho nhỏ một đĩa không phải là xanh thì là trắng cùng thức ăn năm đó ngụy vô tiện ăn lúc học giống nhau đã nhiều năm như vậy trừ khổ vị càng sâu không có chút biến hóa nào một nửa vực sở trí Một loại là thiên tính cho phép, ngụy vô tiện khẩu vị thiên nặng, thích ăn cay, không ăn thịt không vui, đối mặt thức ăn một mặt như vậy, bây giờ không đói bụng, ba hai cái lung tung vào bụng, hoàn toàn không biết mình ăn cái gì, Lam khải nhân ánh mắt thỉnh thoảng quét tới, hung tận nhìn chằm chằm hắn, phản phất cùng năm đó lúc dậy học một dạng, thời khắc chuẩn bị kêu chỉnh đốn hắn, ngụy vô tiện làm một cái thái độ bình thường quy củ an phận, làm hắn không có cách nào, chỉ đành phải thôi. sau khi dùng xong bữa ăn, người làm dọn mâm bát xuống theo lệ thường, Lam Hy Thần bắt đầu tổng kết động tỉnh mấy ngày gần đây, nhưng chỉ nghe hắn nói mấy câu, Ngụy vô tiện liền cảm giác hắn không yên lòng, thậm chí còn nhớ lộn hai ba chỗ, nói xong cũng không phát giác, chọc cho Lam Khải Nhân cũng đối với hắn chú ý, nghe một trận, rốt cục không nhịn được mở miệng cắt đứt một cuộc gia yến, một cái này liền có chút bất cẩn, vội vội vàng vàng kết thúc, trầm muộn mở màn, trầm muộn quá trình. trầm muộn kết thúc ngụy vô tiện bị buộc buồn bực gần một canh giờ vừa không có đồ ăn ngon cũng không có ca múa trợ hứng kìm nén đến cả người phản phất buồn chán sau khi kết thúc lam khải nhân còn gọi lam hy thần cùng lam vong cờ đi nói chuyện xem bộ dáng là lại muốn giáo huấn hơn nữa còn là một giáo huấn hai hắn không ngừng dương oai khắp nơi lung lay một vòng nhìn thấy mấy tiểu bối đi chung với nhau đang muốn lên tiếng kêu chợt tới vui đùa một chút mà ai ngờ lam tư truy cùng lam cảnh nhi vừa thấy hắn liền sắc mặt đại biến quay đầu bỏ đi ngụy vô tiện trong lòng ngạc nhiên đi theo đến một mảnh rừng cây đợi một trận mới thấy mấy bạn trẻ xông ra nói ngụy tiền bối không phải chúng ta cố ý không để ý tới ngươi mà là tiên sinh đã nói nếu ai nói chuyện với ngươi chép giáo huấn lam thị từ đầu đến hết tiên sinh là xương hô toàn bộ môn sinh cô tô lam thị đối với lam khải nhân đích thống nhất tôn xưng nhắc tới hai chữ tiên sinh là chỉ hắn ngụy vô tiện đắc ý nói không có sao ta sớm biết tiên sinh nhà các ngươi phòng lửa phòng đạo phòng ngụy anh không phải ngày một ngày hai các ngươi nhìn hắn phòng sao đại khái là cảm thấy mình thật tốt hỏa khí lớn một chút cũng ở đây khó tránh khỏi cáp cáp cáp cáp lam cảnh nghì lam tư trùy ha ha ha ngụy vô tiện cười xong nói đúng rồi các ngươi trước bị phạt Nói là bởi vì cùng ôn ninh cùng nhau săn đêm, hắn bây giờ như thế nào rồi, Lam Tư Truy suy nghĩ một chút, đáp, không rõ, đại khái núp ở chân núi, chờ chúng ta lần sau đi ra ngoài săn đêm tìm hắn đi, bất quá cũng nói không cho phép, chúng ta tách ra, Giang Tông Chủ giống như bộ dáng rất tức giận, ngụy Vô Tiện nói, gì, Giang Trừng, hắn thế nào cũng ở đây, Lam Tư Truy nói, chúng ta lần trước hẹn Kim Công Tử cùng đi săn đêm, cho nên... Ngụy Vô Tiện lập tức đã hiểu, đoán cũng có thể đoán được, đại khái là ôn ninh lặng lẽ đi theo Kim Lăng hoặc là đám lam gia tiểu bối, âm thầm bảo vệ bọn họ, lúc săn đêm gặp phải nguy cơ xuất thủ tương trợ. Kết quả Giang Trừng khẳng định cũng ở đây lén lén lúc lúc đi theo Kim Lăng, chỉ sợ hắn lại xảy ra trạng hốn gì, vì vậy hai người trước mắt đụng mặt, náo loạn rất lớn không vui, vừa hỏi, quả nhiên là có chuyện như vậy, Ngụy Vô Tiện cười, dừng một chút, hắn lại nói. Giang Tông Chủ cùng Kim Lăng gần đây như thế nào, Kim Quang Giao sau khi chết, Lan Lăng Kim Thị người thừa kế duy nhất chỉ còn lại Kim Lăng, vậy mà, cũng không có lão nhân nào hỗ trợ, thấy vậy cơ hội, xuẩn xuẩn dục động, Lang Lăng Kim Thị bên ngoài bị chây cười, ở bên trong còn đấu đá, Kim Lăng mới mười mấy tuổi, như thế nào có thể trấn định, Trung Quy là Giang Trừng sách theo tử điện đi một vòng, mới để cho hắn tạm thời ngồi vững vàng vị trí gia chủ này. Về phần ngày sau sẽ có biến số gì, ai cũng không nói chính xác, Lam Cảnh Nghi biểu môi nói, thoạt nhìn tốt vô cùng, gian tông chủ vẫn là như cũ, cầm roi đi khắp nơi quốc người, đại tiểu thư tính khí càng phát ra tốt lắm, trước kia cửu cửu mắng hắn một câu hắn đáp ba câu, hiện tại hắn có thể đáp mười câu, Lam Tư truy trách, Cảnh Nghi, làm sao có thể nói sau lưng người khác, Lam Cảnh Nghi giải thích, ta rõ ràng ngay trước mặt cũng gọi như vậy, nghe Lam Cảnh Nghi nói như vậy. ngụy vô tiện thoáng thở phào nhẹ nhõm thật ra thì trong lòng hắn rõ ràng mình chân chính muốn hỏi cũng không phải là những thứ này bất quá nếu gian trừng cùng kim lăng nghe cũng tạm được những thứ khác cũng đừng xí vào hắn đứng dậy vỗ vỗ y phục nói vậy được như vậy là tốt vô cùng bọn họ có thể tiếp tục giữ vững các ngươi tiếp tục chơi đi ta có việc đi trước lam cảnh nghi khinh bỉ nói ngươi ở đây vân thâm bất tri xử cho tới bây giờ đều là không có làm gì Có thể có chuyện gì, Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại, ăn, hắn buổi sáng khó được dậy sớm như thế, trở lại trong tỉnh thất trường đầu ngủ say, ngày đêm điên đảo hậu quả chính là hắn khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, bỏ lỡ bữa ăn tối, không có đồ cho hắn ăn rồi, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy đói, một mặt tiếp tục tìm đồ trước kia của Lam Vong Cơ nhìn qua, một mặt tả đẳng hữu đẳng, vậy mà, một mực đợi đến vào buổi tối, cũng không đợi được món ăn trở lại. Đến lúc này, Ngụy Vô Tiện mới phát giác trong bụng trống trơn, nhưng coi là coi là canh giờ, đã là giờ cấm của vân thâm bất tri sử, dựa theo gia quy, những người không có nhiệm vụ không thể ra ngoài, càng không thể leo tường phải thay đổi ở năm đó, Quản hắn không thể cái gì, cấm chỉ cái gì, Ngụy Vô Tiện chỉ để ý đói thì ăn, mệt nhọc liền ngủ, buồn bực liền liêu, đã gây họa bỏ chạy, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, hắn không tuân quy cũ. Này là trực tiếp làm khó Lam Vong Cơ, nửa đói nửa buồn bực, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhịn đi, đúng vào lúc này, ngoài tỉnh thất truyền tới tiếng động rất nhỏ, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lam Vong Cơ trở lại, Ngụy Vô Tiện nằm trên đất giải chết, chỉ nghe Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi tới án sách, đem thứ gì đặt ở phía trên, Thủy chung không nói gì, Ngụy Vô Tiện vốn là muốn tiếp tục giải chết, nhưng Lam Vong Cơ tự hồ mở ra thứ gì. một mùi thơm mới lan tỏa áp đảo mùi đàn hương. Ngụy vô tiện từ dưới đất bò dậy, nói: nhị ca ca, ta cả đời làm trâu ngựa cho ngươi, làm vong cơ sắc mặt không đổi đem hộp đựng thức ăn lấy món ra. Ngụy vô tiện bay tới bên cạnh hắn, chỉ thấy năm sáu mảnh trắng cùng hồng trong mâm, thấy lòng tràn đầy vui mừng, mắt để hồng quang nói: hàm quan quân ngươi quá khách khí, như vậy còn đặc biệt cho ta mang thức ăn tới chiếm yêu không cưới, danh môn đệ nhất phu quân. Sau này muốn làm gì chỉ để ý gọi ta, Lam Vong Cơ cuối cùng lấy ra một đôi đũa bạch nha, hoành đưa ở chén thượng, đạm giọng, ăn không nói, Ngụy Vô Tiện nói, ngươi còn nói tẩm không nói, ngày ngày buổi tối ta nói nhiều lời như vậy ngươi thế nào không ngăn cản ta, Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện nói, hảo hảo hảo, ta không nói, chúng ta đều như vậy, ngươi da mặt còn như vậy mỏng, động tác ngượng ngùng, ta liền thích ngươi điểm này. Ngươi là từ quán kia mua sao, Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, Ngụy Vô Tiện liền cho hắn là chấp nhận, ngồi ở sách án vừa nói, không biết quán đó, trước kia chúng ta luôn là ở đó ăn, nếu không ăn hết thức ăn nhà các người, ta sợ rằng còn không chống nổi kia mấy tháng, ai, xem một chút những thứ này, đây mới gọi là gia yến A Lam Vong Cơ nói, chúng ta, Ngụy Vô Tiện nói, ta cùng Giang Trường A, thỉnh thoảng còn có nhiếp hoài tan cùng những người khác. Hắn thấp giọng cười nói, nhìn như vậy ta xong rồi chứ gì, hàm quan quân, ngươi cũng đừng quên, năm đó ta mời qua ngươi cùng đi, nhiều nhiệt tình, nhiều ra sức a, là chính ngươi không chịu đi, ta đã nói với ngươi một câu nói ngươi liền trừng ta, vậy ta đụng bao nhiêu đinh, ta còn không có tính với ngươi, ngươi cũng lại không vui, nhắc tới, hắn phi thẳng đến lam vong cơ, nói, ta vốn là lo lắng phạm cấm, lúc này mới cố nén không có chạy ra ngoài. Ngoan ngoãn canh giữ ở trong nhà chờ ngươi, ai biết hàm quan quân ngươi ngược lại phạm cấm đi ra ngoài cho ta tìm đồ ăn, ngươi như vậy không tuân quy cũ, bảo ngươi thúc phụ biết, lại muốn tâm thắc đau đớn, Lam vong cơ cúi đầu ôm hông của hắn, nhìn như an tĩnh, cũng không làm gì, ngụy vô tiện lại có thể cảm giác được, ngón tay của hắn ở bên hông mình cố ý ma sát, ngón tay nhiệt độ vừa phải nóng lên, nhiệt ý xuyên thấu qua áo quần, trực tiếp lên da, xúc cảm rõ ràng vô cùng. Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ta uống thuốc nhà các ngươi, bây giờ miệng đều là khổ đích, ăn không vô, làm sao bây giờ?" Lam Vong Cơ nói, một hớp. Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, ta là chỉ uống một hớp, nhưng thuốc nhà các ngươi cũng không biết là người nào pha, hậu kính thật mạnh, khổ vị từ đầu lưỡi một lưu xuống cổ họng. Ngươi nói mau, nên làm cái gì bây giờ?" Yên lặng một trận, Lam Vong Cơ đáp: "Trung hòa." Ngụy Vô Tiện hư tâm thỉnh giáo: Nên thế nào Trung Hòa, Lam Vong Cơ nâng mặt, răng môi hai người tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, hơi khổ vị để cho nụ hôn này phá lệ chạy dài, thật vất vả tách ra, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói, hàm quan quân, ta mới vừa mới nhớ tới, thăng thuốc kia ngươi uống hai chung, so với ta còn khổ hơn, Lam Vong Cơ đáp, ừ, Ngụy Vô Tiện hỏi, nhưng miệng ngươi ngọt vô cùng, thật là kỳ quái, Lam Vong Cơ nói, ngươi ăn cơm trước, dừng một chút, nói bổ sung. Ăn xong làm tiếp chuyện, Ngụy Vô Tiện nói, "Ăn trước món ăn trắng đi." Lam Vong Cơ mi nhọn hơi cong, làm như hơi không hiểu, tại sao lại chợt nhắc tới món ăn trắng? Ngụy Vô Tiện cười lớn ôm cổ của hắn, "Nếu nói gia yến, còn là phía sau cánh cửa đóng kín tương đối thích hợp."